các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi chứ, người ta là quân tử chân chính, còn anh thì đã thua rồi. Thiên Tâm không biết phải nói gì, đột nhiên cảm thấy như có một bức tường vô tình ngăn cách cô ở bên ngoài, nói không được chỗ nào là không đúng nhưng rất là lạ. Dễ Thành phải ra nước ngoài thừa thắng, nói không có chịu mới là kỳ lạ, thật ra trong lòng cô đang chỉ máu nhưng cô vẫn đang cố gắng chống đỡ mà thôi. Bữa cơm này mỗi người đều trao đổi tâm tư của mình không khí an tĩnh đến lạ thường, lặng lẽ kết thúc. Đêm đó Tiên Tâm nằm ở trên giường lăn lộn khó ngủ, thật là không có cách nào tiến vào trong mộng được, trong lòng cô thật là tức giận, buồn bực cùng hốt hoảng. Hồi tưởng lại khoảng thời gian ba người sống chung dưới một mái nhà, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người mình yêu, nói không cao hứng chính là gạt người. Anh dịu dàng, anh hay hức, anh thân tình đã khắc sâu vào trong lòng của cô, trừ anh ra cô không thể yêu một người đàn ông nào khác. Thế nhưng còn anh, vẫn thủy chung không cho cô một lời cam kết. Anh càng tốt với cô thì lòng cô lại càng đau, sợ rằng sẽ bộc lộ sự yếu ớt của mình, cho nên cố ý biểu hiện rằng không quan tâm đến anh, thậm chí lại còn nhiệt tình với Jamie, chỉ vì muốn che giấu trước mặt nạ sắp hồng của bản thân. Thế nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cấp bách cùng khổ sở của Dĩ Thành thì cô lại không thể nào chịu nổi. Đừng Dĩ Thành đáng ghét, thật ra chỉ cần ăn cầu hôn với cô thì chẳng phải là được rồi sao? đụng lại ngu ngốc, đại ngu ngốc mà. Cô âm thầm mắng anh, lại không chú ý tới cửa phòng đã bị người ta nhẹ nhàng đẩy ra, trong bóng tối, một bóng người lén lút lặng lẽ đi tới nằm bên cạnh cô. Đột nhiên bị ôm chầm lấy, khiến cho Thiên Thầm sợ tới mức hít một ngụm không khí lạnh, trước khi âm thanh hoảng hốt được thoát ra, thì một cái tay kịp thời vươn tới bịt miệng của cô lại. Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm đối phương, nhận ra là âm thanh của Đường Sĩ Thành. Vặn bàn tay bên miệng mà trích vấn Làm sao anh có thể vào đây Em khóc sao Anh kinh ngạc chăm vào những giọt nước mắt Trên mặt của cô Em không có Cô vội vã quay sang chỗ khác phủ nhận Nhưng đáng tiếc đã là quá muộn Đừng dĩ thành cô không phải là một kẻ ngốc Nên rất nhanh nhìn thấu cô Thì ra là không phải cô không quan tâm Mà là quá quan tâm Quan tâm đến nỗi muốn khóc Vội dưỡng thoáng chốc tràn đầy trái tim anh Anh vốn còn đang do dự, lo lắng rằng mình không có cơ hội, mới lén lén lút lút chờ chờ, hy vọng trước khi rời đi có thể ngăn được cơn sóng dữ. Anh yêu em Thiên Tâm mà. Giọng nói thiết tha của Đường Dĩ Thành làm trái tim cô hỗn loạn. Không có. Cô xấu hổ có đánh chết cũng không thừa nhận rằng mình yêu anh, đôi tay không ngừng chống đẩy muốn đuổi anh xuống giường, ngược lại biến thành khéo phụng khiến hai người cũng luân hán bởi sự kiềm chế của anh. Hại ngay anh nói Thiên Tâm mà. Sau khi nói xong, anh sẽ đi. Nói cái gì? Cũng không thể để ban ngày sao? Bởi tôi lèn lèn lút lút lại đến đây như vậy. Người đàn ông gian trán này, nhất định là muốn cùng dường làm thế công. Có quỷ mới tin được lời anh nói. Ban ngày lấy đâu ra được cơ hội chứ? Cái tên kỳ đả cằn mối kia tính như vậy. Muốn đến gần em thật giống như là đánh giặc. Coi như phải vượt qua môn vàn khó khăn. Còn không chắc là có thể thấy được một ngón tay của em đó. Giọng nói của anh oán trách giống như là một đứa trẻ không được ăn kẹo, Thờ vi phò mà tố cáo với người lớn. Tiên tầm thật ra bất ngờ, bởi vì người đàn ông đang ở trước mặt cô đây, không hề tràn đầy tự tin như trước. Ngược lại mang theo quá nhiều lo lắng, thẳng thắn đối mặt với thất bại của mình. Trong quá khứ người đàn ông có tên là đường sĩ thành kia, chưa bao giờ đề lộ quân mặt yếu ớt trước bất cứ ai cả. Cô thoáng ghi ngạc, nhưng lại phát hiện mình cũng vô cùng thích anh như vậy, bởi vì điều này đại biểu lòng của hai người càng ngày càng gần nhau. Nhìn anh chật vật như vậy em lại còn cười sao?" Thiên Tâm cố gắng nén lại, ngẩng cao cằm mà hừ nói, "Vậy thì làm sao chứ? Tôi thiểu cũng nên cho anh một chút đồng tình, ngày mai anh giải xuất ngoại, anh phải lấy hết dũng khí mới có thể nói với em những lời này đó." Thái độ của cô mềm đi, thật ra thì không cần anh nói, cô cũng hiểu được. Bình thường có tên Trình Giảo Kim âm thầm bất tán Sa Mi, cô và Dĩ Thành căn bản là không có cơ hội được ở chung, nể tình anh cô cực lệnh vào thôi thì cho anh cơ hội vậy, hơn nữa cũng khó, có lúc cô bị anh trọc cười, quan trọng là cô cũng rất muốn biết chốt hoặc là anh muốn nói với cô điều gì. Tiên Tâm không dãy dụa nữa mà an tĩnh nhìn anh, hơi thở cùng nhiệt độ quen thuộc khiến quá khứ ngọt ngào dường như đang trở lại. Cô không dãy dụa chính là nguyện ý nghe anh nói. Đặng Dĩ Thành hít một hơi sâu, mới nhẹ nhàng cất lời, "Trải qua mấy ngày này trong lòng anh có vô vàn cảm khác cùng với hối tiếc." Anh Anh rốt cuộc hiểu rõ. Mình không bằng người ta ở chỗ nào rồi. Anh thừa nhận mình thua dưới tay của một người đàn ông khác. Điều này đối với một người... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net